2.5, mặt cô chợt nhợt nhạt, bác địch cách ly cháu đến núi Thang Sơn ư, đừng mà bác! Người bác sĩ tầm tuổi trung niên vẫn nghiêm nét mặt, chưa chắc đã phải đến núi Thang Sơn nhưng chắc chắn là phải chuyển viện. Đây là quy định, năm nay tuy đại dịch không bùng phát nhưng chúng tôi vẫn phải chấp hành quy định. Hồi đó cô đâu được bình tĩnh để xử lý mọi việc như bây giờ, nghe bác sĩ nói vậy cô sở thoát cả tim, hai mắt nhòa lệ nghẹn ngào nói. Nhưng cháu đến đây là để công tác Cháu sắp được về rồi Bác truyền dịch cho cháu được không? Cháu chắc chỉ do cảm cúm rồi phát suốt thôi Thật sự là chẳng có vấn đề gì đâu Cô gái trẻ nước mắt đầm đìa đã khiến vị bác sĩ mềm lòng Vậy tôi truyền dịch cho cô để theo dõi Nếu không hạ suốt thì nhất định phải truyền biệt Cô cứ đeo khẩu trang như thế ngồi trong phòng truyền dịch Càng nghĩ cô càng thấy đau xó Nước mắt cứ thế rơi Cô lấy điện thoại ra bấm số gọi Phạm An Dân, vừa gọi tên anh mà cô đã nức nở không nói lên lời. Phạm An Dân quá lo lắng cứ hỏi rồn, thu thu, em sao vậy? Cố gắng kiềm chế lắm cô mới nói được mấy câu trong tiếng nấc em không sao, em bị cảm nên trong người rất mệt. Phạm An Dân dần bình tâm lại, vội dặn dò cô phải uống thuốc ngay, nếu trong người vẫn thấy mệt thì phải đi bệnh viện. Cô hít một hơi dài. Dường như những lời động viên của anh đã giúp cô cứng rắn lên rất nhiều. Cô nhớ ra Phạm An Dân đang ở cơ quan liên hội nói. Không sao đâu, em tắt máy đây, anh làm việc đi. Sau đó khoảng hơn nửa tiếng, Phạm An Dân tranh thủ ra cầu thang bộ hội điện cho cô hỏi han tình hình. Tuy hai người chỉ nói được vài câu ngắn ngọn nhưng cũng đủ làm diệp chi thu thoải mái hơn rất nhiều. Cô đang nghe điện thoại thì thấy tăng thành và tan địch vào thăng. Tuy đeo khẩu trang nhưng cô cũng cảm thấy mặt mình đang ửng đỏ. Thời gian đó, cô đang trong bước đầu của sự phấn đấu nên chuyên tâm thể hiện cho thật tốt. Bây giờ để sếp nhìn thấy mình ốm đau, tự nhiên cô cảm thấy căng thẳng mà không hề có cảm giác oan ức vì công việc đã khiến mình mệt đến phát bệnh. Tăng thành hỏi han tình hình rồi dặn dò tân địch ở lại chăm sóc cô. Lúc nào truyền dịch xong thì về khách sạn nghỉ ngơi, sau đó ông ta quay người đi ra. Hôm đó tôi bước vào phòng truyền dịch Thấy cô mệt mỏi dựa lưng vào tường để tơ huyền dịch Hai mắt thì đỏ hue vì khóc Thế mà trong điện thoại vẫn cười bảo mình không sao Có lẽ từ lúc ấy tôi mới để ý đến cô bé làm về mảng thị trường này Nhìn qua thì thấy yếu ớt nhưng thật sự lại rất kiên cường Giọng nói của Tăng Thành dịu dàng ấm áp Chậm rãi vừa nghe khiến căng thẳng trong lòng Diệp Chi Thu như được dãn ra đôi chút Cô cười Đấy là lần đầu tiên tôi bị ốm khi một mình ở tỉnh ngoài nên hơi yếu đuối. Từ đó trở đi tôi dần dần học được cách tự chăm sóc mình. Cứ thấy người không khỏe là tôi uống thuốc hoặc đi khám ngay chứ không phải phiền đến người khác nữa. Đúng là cô đã trưởng thành rất nhanh, hơn cả sự tưởng tượng của tôi. Nghe vị sếp cố vốn không quen khen nhân viên tự dưng khen ngợi mình, cô không hề cảm thấy vui mừng. Trưởng thành ư... Đương nhiên là trưởng thành rồi nhưng sự trưởng thành thật là một việc bất đắc dĩ. Hốn hồ trưởng thành đến tận ngày hôm nay, cô không còn người mà mình có thể gọi tên trong lúc mình bị ốm, trong lúc mình cảm thấy con tim mềm yếu. Nghĩ thế, cô tê mờ lặng, nhìn bảng hiệu với ánh sáng trắng yếu ớt trong đêm tối. Cô cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười nghe chua chát. Tăng thành quan sát cô, khẽ khẳng nói, có lẽ phương pháp mà tôi ép buộc nhân viên phải trưởng thành thật thảm phúc. Để một cô gái còn trẻ mà đã phải gánh vác trách nhiệm quá lớn Đặc biệt là cô, Chi Thu Chứng kiến cô dần dần trở nên vững vàng độc lập Giống như vị tướng thống lĩnh mặt trận Tôi lại có cảm giác đau lòng Diệp Chi Thu sững sờ Cô nhìn ông ta Ông ta hoàn toàn bình tĩnh cứ như mình chỉ nói một câu hết sức bình thường Cô ấp ống không biết nói gì Tăng Thành lại nói Đi thôi, ở đây gió mạnh quá Cẩn thận không lại cảm lạnh chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. 9 giờ sáng, hệ thống đường giao thông trước triển lãm quốc tế Bắc Kinh gần như là tắc cứng, Lưu Ngọc Bình, Lộ Dịch và ba nhà thiết kế khác cùng với hai vị giám đốc bộ phận kinh doanh mới từ ga Bắc Kinh Tây về đến khách sạn. Họ làm thủ tục nhận phòng, cất hành lý rồi sang phòng Diệp Chi Thu và Thẩm Tiểu Na, cùng nhau đi bộ tới trước triển lãm quốc tế đợi để đổi thẻ vào trong. Trước cổng triển lãm quốc tế người đông như kiến Còn có rất nhiều có vé đang công khai giao bán vé vào cửa. Họ đã đặt vé trên mạng trước nên vé thì có nhưng vẫn phải đi đổi lấy thẻ tham quan. Tại cửa đổi vé nào người cũng chật cứng, xếp thành những hàng dài. Hàng năm, mọi người đều trải qua cảnh này rồi nên không lấy gì làm lạ. Chỉ có thẩm tiểu na là mất hết kiên nhẫn. Những cuộc triển lãm ở nước ngoài đâu có như đi chở phiên thế này, khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp quá. Lưu Ngọc Bình giải thích cho cô về tầm quan trọng của triển lăm. Đây là triển lãm thời trang, quy mô lớn nhất cả nước đấy, mà có lẽ là lớn nhất châu Á nữa. Nếu con làm thiết kế mà không đến đây tham quan thì không thể mở rộng tầm mắt đâu. Vốn hồ con còn tham vọng tung ra nhãn hàng thời trang mới. Hàng năm có rất nhiều nhãn hiệu mới được giới thiệu ở đây. Chắc chắn con sẽ học hỏi được rất nhiều. Diệp Chi Thi lặng lẽ quan sát phía trước mình. Không tham gia vào cuộc nói chuyện Tối qua cô không ngủ được nên hôm nay người cô bài hoài Mà có lẽ còn vì một lý do khó nghĩ khác nữa Từ khi làm cho tố Mỹ Năm nào cô cũng tham gia triển lãm Lần nào cũng đến trước phụ trách việc bài trí gian hàng của công ty Vì thế mỗi khi triển lãm khai mạc xong là cô đều được đeo thẻ nhân viên vào trước Chưa lần nào phải làm khách xếp hàng thế này Ngày mai thì đỡ hơn Nghe nói các gian hàng sẽ chuyển đến trung tâm triển lãm mới mở, ở đó diện tích rộng mà không nằm ở trung tâm thành phố, những khách tham quan không chuyên sẽ ít đi nhiều. Thẩm tiểu na liếc sang mẹ, tổng giám đốc Lưu, nếu bà phê duyệt cho tôi mở nhãn hàng thời trang mới sớm hơn thì có lẽ chúng ta sẽ kịp tham gia vào năm sau. Lưu Ngọc Bình cười, ha ha, thấy con gái đã trưởng thành không còn ham chơi nữa mà chú tâm vào công việc, điều đó khiến bà rất vui. Nhưng không có nghĩa là bà sẽ dễ dàng đồng Ý với các yêu cầu của con gái mình Tôi muốn xem trước bản kế hoạch chi tiết về nhãn hàng mới của cô Bởi muốn tham gia triển lăm phải đầu tư một khoản tiền rất lớn Thẩm tiểu na lại đến bật Diệp chi thu thì vẫn lặng lẽ lắc đầu như thường lệ Cô nghĩ với cung cách làm việc hiện giờ của thẩm tiểu na Thì có lẽ bà Lưu Ngọc Bình sẽ không bỏ ra khoản tiền để đầu tư vào đó Sau khi vào trong, mọi người đi tách ra để tham quan. Diệp Chi Thu tuy học thiết kế nhưng bây giờ đang làm công tác thị trường, nên góc độ quan sát của cô chắc chắn không giống với một nhà thiết kế. Về một mức độ nào đó, cô đồng ý với quan điểm của thẩm tiểu na. Cô đã từng đi xem những triển lãm thời trang của Nhật Bản và Hàn Quốc. Các gian hàng đều khá yên tĩnh, chỉ thấy những người làm bên lãnh vực này. Các gian hàng bài trí cũng đơn giản tiện lợi quy cách tương đối đạt tiêu chuẩn Thế nhưng buổi triển lãm ở Trung Quốc này thì lại như đang trong thời kỳ quá độ coi chọc bao bì mẫu mã Những công ty tham gia triển lãm muốn thể hiện thực lực của bản thân Triển lãm có 3 ngày nhưng vẫn đầu tư một món tiền lớn vào khoản trưng bày bài trí còn tổ chức cả sâu diễn thời trang có 10 người mẫu và ban nhạc biểu diễn để thu hút công chúng Vì thế, đối tượng bị thu hút nhất là những người ngoài ngành hiếu kỳ ham vui thành ra mục tiêu triển lãm bị đảo ngược Đi thăm triển lãm thật ra là một công việc rất mệt mỏi, nhất là ở đây có quá nhiều gian hàng triển lãm mà chốc chốc lại gặp những nhà kinh doanh, chủ đại lý hay giám đốc quản lý hoặc khách hàng. Thế là họ lại dừng lại nói răng ba câu chuyện. Diệp Chi Thu bước chầm chậm, thi thoảng cô còn phải nhận điện thoại. Bỗng từ xa cô thấy bóng Tăng Thành. Cô lập tức dừng bước. Tăng Thành khoanh tay đứng trước gian triển lãm của Tấu Mỹ. Ông ta đang nói chuyện gì đó với một giám đốc kinh doanh Ông ta mặc áo sơ mist màu đi phối với chiếc quần âu tối màu Sắc mặt gầy và xanh, dáng người thẳng, vẻ rất chăm chú Ông ta đứng trước một hàng các cô người mẫu ăn vận xinh đẹp trông cũng rất hợp Trước đây, chưa bao giờ ông ta nói chuyện riêng với cô Những lời nói của ông ta tối qua cũng chỉ để lộ một chút tâm trạng riêng tư có vẻ cảm tình mà thôi Và sau đó ông ấy chuyển ngay sang đề tài khác Sau khi tiễn cô về khách sạn, ông ta lập tức ra về Nếu không có cú điện thoại do Phương Văn Tĩnh gọi đến thì làm gì cô cảm thấy bất an và đi lẳng sang đường khác khi nhìn thấy ông ta như ngày hôm nay. Nghĩ thế, cô thấy bản thân mình thật vô dục Cô tránh gian hàng triển lãm của Tố Mỹ nhưng chỉ đi hết các gian hàng khác cũng đã đến chưa rồi. Diệp Chi Thu gặp lại Lưu Ngọc Bình nhau hẹn địa điểm để gặp một đại lý lớn chuyên lo xử lý hàng tồn kho lỗi mốt và mời Tổng Giám đốc Lý ăn cơm. Đó là người có đôi mắt sắc sảo nhìn xa trông rộng. Ông ta gần như là người đầu tiên đã nhìn ra được cơ hội làm ăn, giải quyết các mối hàng tồn kho cho các công ty thời trang. Hai năm nay, ông ta làm ăn phát đạt và quy mô ngày càng mở rộng. Kho hàng tồn của Tín Hòa đã nhiều đến mức không thể không tìm cách xử lý mà chỉ dựa vào các hoạt động khuyến mãi bán hàng hết vụ của các siêu thị thì số lượng rất hạn chế. Lưu Ngọc Bình cứ dùng rằng không quyết khi tính đi tính lại giá thành sản xuất của số hàng đó so với giá cả hiện thời. Lần trước đi công tác, Diệp Chi Thu đã khảo sát qua về thị trường hàng quá vụ ở phương Bắc này. Cô chắc chắn rằng nếu chỉ dựa vào bản thân để giải quyết số hàng tồn kho hiện tại là điều không thể thực hiện được, mà lại phải tăng thêm nhân lực qua người môi giới. Cô gặp được tổng giám đốc Lý và đã có thương thảo trước, sau đó còn đưa người của bên đó đến tận công ty tín hòa để nắm bắt tình hình hàng tồn kho thực tế. Cô viết báo cáo gửi cho Lưu Ngọc Bình, bà ta xem xong và lắc đầu, bọn họ nhập hàng quá vụ của mình với cái giá thật bèo bò. Nếu là hàng hè thì còn được, chứ đám hàng vụ đông năm ngoái giá thành cao do làm cả cổ lông mà mình bán với giá này thì tổn thất lớn quá. Tổng giám đốc Lưu, nếu bà vẫn giữ quan điểm đã bán phải có lợi nhuận thì tôi chẳng còn lời nào để nói nữa. Có điều bà đã làm trong ngành bao nhiêu năm rồi, bà phải hiểu hơn tôi rằng dù là áo làm bằng da thật, lông thật thế nào đi chăng nữa, một khi kiểu dáng đã cũ rồi thì chẳng còn đáng giá đến một xu. Lưu Ngọc Bình không thể không thừa nhận điều đó. Dù là bán được với giá mớ rau đi chăng nữa cũng hơn nhiều so với việc cứ cất chúng vào kho. Bà ta do dự tính toán hồi lâu, cuối cùng vẫn phải đồng ý phương án xử lý của Diệp Chi Thu. Tổng giám đốc Lý là người phương Bắc, dáng người to cao, mặt mũi tươi vui, cách cư xử có vẻ hào phóng, không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, cách xưng hô cứ chị chị em em thật thân mật. Nhưng thực chất ông ta là người rất tinh nhanh lọc lõi, con người này gặp đối thủ xứng đáng là Lưu Ngọc Bình thì cuộc thương Thảo sẽ rất cam go, gây cấn. Diệp Chi Thu không xen vào cuộc mặc cả của hai người, cô chỉ cung cấp cho Lưu Ngọc Bình kết quả phân tích của mình về tỷ lệ các mặt hàng quá vụ trong kho để bà ta tham khảo, đồng thời nhắc nhở bà ta nên trụ ý đến các chi tiết nhỏ. Xử lý hàng thời trang quá vụ không giống như làm đại lý cho các sản phẩm thời trang đang lưu hành, người ta phải xem xét cẩn thận từ kiểu dáng đến màu sắc và size có hợp lý không? Dù là sẽ bán cả mớ cả bao nhưng vẫn phải tính toán tỷ lệ về giá thành quần áo của từng mùa. Đàm phán từng chi tiết nhỏ như vậy thật sự tổn hao tâm sức. Thêm vào đó là vừa đàm phán vừa ăn cơm uống rượu thì còn tổn hao cả dạ dày nữa. Cứ như vậy, bữa cơm kéo dài đến tận 2 giờ chiều. Về cơ bản thì mọi việc coi như đã xong. Ra bế, Lưu Ngọc Bình còn phải trải qua một hội trở nguyên liệu vài góc khác. Diệp Chi Thu nói với bà ta về kế hoạch của mình. Tổng giám đốc Lưu, chiều nay tôi sẽ đi nghe một diễn đàn thị trường do ban tổ chức triển lãm này tiến hành. Ngày mai ngày kia sẽ đi liên lạc vài đại lý lớn nữa. Sau đó sẽ đi gặp những người chuyên về mảng thị trường cấp 2. Nhân cơ hội đặt hàng ở đây thì mình có thể mở rộng thị trường thêm một tuyến nữa. Lưu Ngọc Bình gật đầu, Tiểu Diệp, cô vất vả quá. Hôm qua Tiểu Na không gây phiền phức cho cô chứ. Đúng là không ai hiểu con gái bằng mẹ. Diệp Chi Thu im lặng không biết nói gì. Thẩm Tiểu Na tối qua đi ba tới tận nửa đêm mới về. Người nồng nạp mùi rượu nhưng tinh thần thì rất hưng phấn. Cô ta bật đèn phong tắm sáng choang và vừa hát vừa tắm. Diệp Chi Thu vừa mới mệt mỏi trình vào giấc ngủ thì bị cô ta làm cho thức giấc. Đương nhiên là cô rất bực mình. Cô nói với cô ta là nếu cứ như vậy thì hoặc là ngày mai cô ta phải sang ở chung với mẹ. Hoặc là đặt một mình một phòng. Thẩm Tiểu Na cười to nói rằng. Cô ta sẽ ở một mình, chứ ở chung với mẹ nếu không phải mẹ cô điên lên thì chính cô cũng sẽ phát điên lên mất. Sau đó, cô ta háo hức kể với Diệp Chi Thu là đã đi quán rượu cùng với đời Duy Phàm Đi vui lắm chị ạ anh Duy Phàm còn lên sân khấu biểu diễn nữa, cả quán phải trầm trồ khen ngợi. Anh ấy hấp dẫn đến mức các cô gái đều huyết xáo với anh ấy. Em thấy anh ấy vừa đẹp trai vừa hát hay hơn hẳn anh ca sĩ chính ở quán đó. Người như anh ấy mà phải làm ột công ty quảng cáo tẹp nhẹp nào đó thì thật lãng phí Diệp Chi Thu cảm thấy hết cách với cô gái này Cũng chỉ biết chửi thầm anh chàng Duy Phạm cứ răng câu bổ lưới lung tung Cô biết công ty quảng cáo mà Duy Phạm làm chung với Trương Tân Có một mảng lớn đơn đặt hàng là đến từ các công ty thời trang Quảng cáo, biểu diễn, làm appfic và các sản phẩm in logo để tuyên truyền Năm nào anh chàng cũng đến Bắc Kinh tham gia triển lãm thời trang Thế mà chẳng ngờ mới đến đây Hai người họ đã hẹn hò rồi Thế nhưng Diệp Chi Thu cũng phải tự nhắc nhở mình Mình có phải mẹ cô ta đâu Nên cô không đưa ra lời bình luận nào cả Cô chỉ nói Được rồi Cảm ơn nếu cô tắt đèn và đi ngủ Cảm ơn cô nếu ngày mai cô chuyển sang phòng mới Tôi thì buồn ngủ lắm rồi Dù cô buồn ngủ và chán nghe những chuyện đau đau lắm rồi Nhưng khi đã tỉnh dậy thì khó lòng mà ngủ lại được Đèn tắt đi rồi mà cô vẫn nằm chằn chọc mãi một lúc lâu mới lơ mơ ngủ Có điều nói một câu thật lòng Thấy thẩm tiểu na có một buổi tối đi chơi vui vẻ hết mình như vậy Trong lòng cô cũng có chút thèm muốn Vì thế, nghe bà Lưu Ngọc Bình hỏi Cô chỉ cười mà không muốn kể lại chuyện tối qua Cô nói ngắn ngọt, không có gì đâu ạ Hôm qua cô ấy đã đi tìm hiểu thị trường cả ngày với tôi rất chăm chỉ Nó rất phục cô đấy Nó chủ động xin đi theo cô đến đây trước để học hỏi thêm Hay, con bé này làm gì cũng chỉ nhiệt tình được trong chốc lát Mà lại ham chơi Nếu nó phụ trách được cả mảng công việc như cô thì tốt biết bao Cô cứ vào ban dạy dỗ nó nhé Như vậy cũng là giúp đỡ tôi rồi đấy Diệp Chi Thu cũng cười Nghĩ thầm cả ngày hôm qua chạy hùng hục vậy thẩm Tiểu Na đã không hề nhắc đến việc sẽ đi theo cô nữa rồi Cô nói, chỉ cần cô ấy muốn thì tôi sẽ cố gắng Tạm biệt bà Lưu nhé! Diệp Chi Thu gọi taxi đến thẳng khách sạn Côn Lôn. Ban tổ chức triển lãm tiến hành các hoạt động kèm theo đều đặt tại các khách sạn lớn quanh đó. Có lúc là khách sạn Kem In khi, lúc thì khách sạn Trường Thành, đôi khi lại ở chính khách sạn này. Khách mời của diễn đàn này chủ yếu là các chuyên gia và nhân vật trong giới. Các vấn đề đưa ra thảo luận đều khá gay gắt và bức thiết khiến người nghe học hỏi được rất nhiều. Diệp Chi Thu đến hơi một. Buổi thảo luận đã bắt đầu, cô tìm một chỗ ngồi phía sau, ngẩn đầu lên đã thấy ông Tăng Thành đang ngồi trên sân khấu ở hàng ghế khách mời. Ông ta mặc một bộ lê màu sấm và thắt ca vát. Từ chỗ ngồi của mình, cô có thể nhìn thấy ông ta từ mặt bên nhưng rất rõ. Cô xứng sờ, nhưng nghĩ kỹ hơn một chút. Mấy năm nay tập đoàn Tố Mỹ dưới sự quản lý của ông ta đã phát triển rất nhanh và có tiếng tăm trên thị trường. Ông ta được mời vào đây cũng là lẽ đương nhiên. Người dẫn chương trình của diễn đàn lần này là một viên tập viên nam của chuyên mục kinh tế của đài truyền hình Trung ương. Chủ điểm của cuộc thảo luận là thực trạng và phương hướng phát triển của ngành thời trang trong nước. Danh sách khách mời ngoài tang thành ra còn có hai ông chủ của ngành thời trang khác cũng rất nổi tiếng trong mấy năm gần đây. Sau đó đến hai chuyên gia M.S.T.N.G. Người dẫn chương trình sẽ chủ động nêu vấn đề, khách mời sẽ phát biểu những kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân. Tăng Thành vẫn đưa ra những lập luận chặt chẽ và rõ ràng, đi thẳng vào nội dung chính. Cuộc thảo luận của các chuyên gia MSTM cũng rất chuyên nghiệp, còn khán giả ở dưới đều là người trong giới nên nghe cực kỳ chăm chú. Khi người dẫn chương trình nhắc đến các hãng thời trang nước ngoài nổi tiếng như sm hay Dơ Gia, giá cả không đến nỗi quá à phong cách vẫn rất thời thường, đã thâm nhập vào thị trường nội địa khiến ngành thời trang trong nước gặp phải sự cạnh tranh trực tiếp, thì cuộc thảo luận lại càng hăng hái. Khán giả ngồi dưới cũng thi nhau dơ tay tham gia, tất nhiên quan điểm của mỗi người mỗi khác. Một ông chủ nhà máy vốn đi lên từ một nhà thiết kế mạnh miệng tuyên bố, những sản phẩm do mình thiết kế luôn đặc sắc và trung thành với đối tượng khách hàng, mục tiêu của mình. Vì thế, các nhãn hàng nước ngoài xâm nhập vào Trung Quốc dù làm ăn rất thành công nhưng thực ra là họ đã hy sinh điểm đặc sắc cá nhân của nhà thiết kế để chú tâm duy trì phong cách đang thịnh hành. Có thể họ muốn đi theo cái ưu của đại chúng nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến những mặt hàng của những nhà thiết kế như ông ta. Một chuyên gia về MX Tinger lại nhắc nhở mọi người về điểm đáng học hỏi trong sách lược kinh doanh mà các nhãn hàng nước ngoài đang áp dụng tại Trung Quốc. Ví dụ hãng Dơ Gia luôn thay mẫu mã sản phẩm, áp dụng thiết kế một thể thống nhất 3 yếu tố với việc quản lý các đơn đặt hàng. Sử dụng thông tin có tính tiêu chuẩn về các sản phẩm theo hướng đại chúng hóa để duy trì sự quản lý sản xuất tổng hợp và thống nhất. Còn SM lại mạnh về 3 yếu tố xác định giá trị là tính thịnh hành, chất lượng và giá cả, rồi sau đó là sách lược khuyết trương và mở rộng. Tăng thành phát ngôn thường là lợi ích ý, ý nhiều. Đầu tiên ông khẳng định các nhãn hàng nước ngoài đã đem đến cho thị trường trong nước các cơ hội và thử thách. Sau đó ông nhấn mạnh về các đặc điểm nội tại như nguồn vốn. Mặt bằng văn hóa thịnh hành và hoàn cảnh phát triển cụ thể của các xí nghiệp địa phương Rồi ông ta rút ra kết luận các nhãn hàng trong nước không thể cứ sao Y bản chính những kinh nghiệm thành công của họ Mà cách làm bền vững nhất là nên nờ riêng cứu kỹ tâm lý của người tiêu dùng Lấy yếu tố thịnh hành đưa vào sản phẩm có thể là cách tốt nhất để thu hút đối tượng khác hàng mục tiêu Để từ đó lan sang các đối tượng khác Cố gắng mở rộng thị trường của mình Chí ít là trước mắt không được để mình lỗ Trên sân khấu và dưới khán phòng tranh luận rất sôi nổi, có cả những khán giả đứng lên nêu câu hỏi cho đích danh khách mời. Còn Diệp Chi Thu lúc đó đầu óc đang nghĩ đâu đâu, cô nghĩ đến việc mình chuyển sang tín hòa rồi bị bắt kiệt sức lực ra sao nên chẳng để ý đến việc mọi người đang bàn bạc chủ đề phát triển các thương hiệu trong nước thế nào. Hiện trạng hiện nay của tín hòa không giống như các doanh nghiệp đang trong thế trận cạnh tranh gay gắt. Nhưng có một điểm giống nhau là không gian phát triển bị các nước ngoài lấn lướt thành ra nhỏ hẹp. Hai vợ chồng ông bà chủ gầy dựng công ty từ đôi bàn tay trắng, thành ra quá tự tin vào vốn kinh nghiệm đã có của mình, quan điểm kinh doanh lỗi thời không theo kịp thời đại. Trước mắt vẫn đang gỡ dối từng thứ một nhưng cái này chưa xong cái khác đã lại đến. Cô cứ ứng phó dần dần như dập lửa, cứ kéo dài như thế này thì năng lực giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt phát sinh đúng là đã nâng cao hẳn. Nhưng tầm nhìn có lẽ càng ngày càng nhỏ hẹp Hợp đồng làm việc mà cô ký với Lưu Ngọc Bình có kỳ hạn 2 năm Bây giờ đã được 4 tháng rồi Thành tích đương nhiên là nổi trội Mục tiêu cuối năm xem ra không khó hoàn thành Nhưng cô càng làm càng thấy chán nản Không hề có hương phấn và niềm đam mê như hồi ở Tố Mỹ Không biết rằng đây là do hội chứng mất hứng với công việc Hay là do sự thay đổi cuộc sống dẫn đến thay đổi tâm lý Các luồng suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu óc Diệp Chi Thu lúc đó không hề chú ý đến những người trên khán đài đang nói gì Chỉ khi di động trong túi rung lên thì cô mới quay về với thực tại Cô lôi điện thoại ra xem Hóa ra là số của hứa Chí Hằng Cô bước ra khỏi phòng hội nghị để nghe điện thoại Giọng nói phấn chấn của hứa Chí Hằng vọng đến Thu Thu em đang ở đâu đấy Em đã xong việc chưa Em đang ở phòng hội nghị của khách sạn Côn Lôn Hôm nay công việc đỡ hơn rồi Hứa Chí Hằng cười sung sướng, thật thế không em? Lúc nãy ngồi trên xe anh còn đang nghĩ xem mình có nên đến nghỉ ở khách sạn Côn Lôn hay không? Nhưng anh nghĩ khách sạn Kem In Sở Kỳ còn gần với triển lãm quốc tế hơn nên anh vừa mới nhận phòng ở đây. Cô ngạc nhiên, anh đến Bắc Kinh rồi à? Hứa Chí Hằng nói số phòng của mình, cô nghe xong không còn tâm trí đâu mà nghe đám Chu Yên ra ngồi tán hưu tán vượn nữa. Cô chạy xuống lầu một bắt taxi đến khách sạn Kem In circuit, lên thang máy đến trước phòng anh và gõ cửa. Hứa chí hàng lập tức mở cửa, ôm chọn cô vào lòng cùng với nụ cười mãn nguyện. Trong phòng ánh sáng chan hòa, ánh nắng chiếu chết sau lưng làm nổi bật chiếc áo sơ mist trắng, mái tóc đọng những tia nắng lung linh, nét mặt hồng hào. Cô quăng chiếc túi xuống và vòng qua cổ anh, trong lòng bỗng tự dưng nhẹ nhõm. Anh đừng có nói với em là anh đến đây chỉ vì em thôi đấy, nếu thế thật uổng phí thời gian, anh không phải đi làm à. Thế nếu anh nói là anh đến đây chỉ vì em thôi, em có tin không? Em sẽ rất cảm động, có người lại tiêu tốn tâm sức đến thế chỉ để em vui mừng, đâu cần suy nghĩ xem đó là thật hay dối. Công ty gửi người đến Bắc Kinh để nhận tài liệu chứng nhận, có điều hôm nay không nhất thiết phải có mặt và cũng không nhất thiết là đích thân anh phải đi. Anh cứ nhân danh việc công để mưu cầu việc tư nên tự nhận trách nhiệm đến đây. Hứa trí hẳng cười và giải thích, anh đang chuẩn bị sang bên triển lãm tìm em, chúng mình cùng đi ăn tối. Đấy coi như là một niềm vui bất ngờ. Em có vui không? Cô ngật đầu thật mạnh, rất vui. Cô thật sự rất vui, từ lúc trên tàu nhận được cú điện thoại đáng ghét kia thần kinh cô cứ căng thẳng như dây đàn, chẳng lúc nào được thoải mái cả. Trong đầu toàn là những chuyên lặt vặt bực bội cứ phải suy nghĩ, lúc này nằm gọn trong đôi tay vững chắc của Hứa Trí Hằng, nếp mặt vào ngực anh, cô cảm thấy thân mình như nhẹ bậng, cô cảm giác nhẹ nhàng như bộ nhớ vừa được xóa hết những dữ liệu khô khan.